Bà đã nghi ngờ rằng cô đã có thai Nhưng bà hoàn toàn không ngờ Nó lại mang thai với chính đứa con trai yêu quý của bà Trời ơi Bây giờ bà phải làm sao Lòng bà như tơ vỏ trăm mối Ông hai phản to cây đèn Hoa Kỳ để giữa bàn Rồi hợp hợp ngồi xuống ghế Bà hai Cô ba và cậu tư cũng lần lượt ngồi theo Cậu tư kéo ghế cho mịn Nhưng cô không dám ngồi xuống Cô lùi vào một góc gần đó Đứng co do đến tội nghiệp Nhìn qua một lượt từng người trong nhà Cậu Tư đứng lên mạch dạng nói Thưa bà má Thật tình lần này con về Công định thưa thiệt với ba má và chị ba Chuyện tình cảm giữa con và em mình Nhưng việc tự chưa đến giờ Lộn xộn quá nhiều chuyện Con chưa có trình bày được Này bà má đã biết hết rồi Con xin ba má hợp tác cho tụi con Ai cũng tưởng rằng Sau câu nói của cậu Tư Thì cơn giận của ông hai sắc bụng phát dữ dọ Nhưng không ngờ ông lại nghiệp tĩnh một cách lạ lùng Ông thùng thẳng vấn điếu thuốc, thùng thẳng mồi lưỡng đưa lên miệng, hít một hơi thật ra. Sự dễ dàng bất chợt của ông làm cho cả nhà nín thở. Không chịu được sự căng thẳng tội định, bà hai lên tiếng. Con thật là bày bạ, còn cả con mỉ nữa, tao không ngờ mày lại hư đốn đến như vậy. Ông hai đặt điếu thuốc xuống, rồi ngước mắt nhìn cậu tư. Bây giờ thì mày muốn sao? Dạ con muốn xin ba má cho phép con được cưới ông mỉ. Ông hai nhách mép. Mày nói để cho mày cái quyền lựa chọn. Mày lựa chọn giỏi như vậy hay sao? Xứng đôi vừa lứa quá. Đích cha đang mỉa mai mình, nhưng cậu tư vẫn không nào lỗng. Dạ thưa ba, con biết con con lỗng, vì đã đặt ba má vào chuyện đã rồi. Con xin ba má tha thứ. Riêng vì con yêu thương em mình, thì không có gì sai trái. Sống ở trên đời, quan trọng là tình cảm. Tiền bạc và danh vọng không là gì cả.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 Nhưng con thật lòng, con không có mồi trải hay quyến rũ cậu tư. Con, con cũng không dám nghĩ tích của cả trong nhà. Cậu tư xô ghế đứng phát lên, bước tới đỡ nghĩ dạy. Bà, con là người có lỗi. Bà muốn đánh, muốn giết con sao cũng được. Xin ba mát đừng buộc tội cho mình, vì cô ấy không có lỗi gì cả. Tất cả là do lỗi của con. Bây giờ cô ấy lại đang mộ mang giả trưởng. Xin ba má đừng làm khổ cô ấy. Bà hai khóc dưng dứt.